cô nam quả nữ này cộng thêm một con tiểu xà cuối cùng cũng đến được mục đích tăng thủy thành thành thị này rất đặc biệt bởi vì so với nguyên nhân giáp biển đông thành phố này chính là thành bang cảng lớn nhất nam vực hơn nữa còn là khu trung lập vĩnh viễn hiếm có ở biên giới không thuộc về bất kỳ thế lực đế quốc nào nhưng ở tăng thủy thành thế lực phủ thành chủ lại phi thường khổng lồ vì che giấu tai mắt người khác từ dương cùng nữ đế lại thay đổi một thân trang phục càng thêm bình thường trà trộn vào trong thành nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện một vấn đề lớn nhất nơi này Cấm linh trận Toàn bộ Tăng Thủy Thành đều bị một cái khổng lồ Cấm Linh Pháp trận bao phủ Ở trong thành phố này Bất luận người ở nơi khác thân phận địa vị gì Có được thực lực cảnh giới cao bao nhiêu Chỉ cần vào Tăng Thủy Thành Tất cả mọi người sẽ một lần nữa trở về một cái khởi đầu mới Chỉ cần vào thành Ai cũng không thể Sử dụng linh lực dẫn động công pháp Tòa thành bang này tương đối lớn Nhìn trang phục liền biết tam giáo cửu lưu người nào cũng có Đoàn người từ Dương muốn ra biển Liền trước tiên đi tới bến tàu Nào nào, xếp hàng xếp hàng, giao ra hải hành lệnh độc quyền của các ngươi, không nên chen chúc. Trên bến tàu phía trước có mấy hộ vệ phủ thành chủ thân hình cao lớn quát to. Hải hành lệnh, đó là cái gì, không phải là loại trả tiền có thể lên tàu, từ dương cùng tuyết thanh hàn lướt nhau. Ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ta cả ngày ở trong thâm cung tu hành, bên ngoài những chuyện này cơ bản đều là do hạ nhân xử lý. À... Hợp nữ đến người tìm lão đại chúng ta cùng nhau, chính là vì tìm cho mình một nô tài à? Dung Nhan tuyệt thế lạnh lùng như băng xương của nữ đế nghe xong những lời này của tiểu xa, đúng là nhịn không được phát hoại ra một nụ cười. Tùy tiện tìm người hỏi thăm một phen, hai người từ từ lúc này mới biết được hải hành lệnh là tín vật trọng yếu mà mỗi một người muốn tiến vào Đông Hải nhất định phải có được, thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ do phủ thành chủ tuyên bố trong thành tăng thủy đổi điểm tích lũy tương ứng, đạt tới điểm nhất định sau đó đổi hải. Hành lệnh có phẩm chất tương ứng. Lệnh bài phân trên 5 cấp bậc, trắng, vàng, lam, tím, cam, vừa vạn tương ứng với 5 loại thuyền biển ở các cấp bậc khác nhau của bến tàu. Lệnh bài càng cao cấp, khi ra khơi lên thuyền cấp bậc càng cao, hưởng thụ dịch vụ cùng an toàn tự nhiên cũng có đãi ngộ cao hơn. Xin hỏi, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ phủ thành chủ, còn có biện pháp nhanh chóng đạt được điểm sao? Nữ đế dù sao cũng là tồn tại cấp đế vương, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng cao cao tại thượng. Để cho nàng đi làm thuê cho người trong phụ thành chủ, loại tâm lý tranh lệch này nàng liền có chút chịu không nổi. Có. Một ít người ngoại lai có tiền có thế, bình thường đều lựa chọn trực tiếp đi tiệm cầm đồ bán đi một ít tài sản có giá trị của mình, có thể dựa theo tỷ lệ trực tiếp đổi lấy điểm tích lũy nhất định. Bất quả ta muốn nhắc nhở các người, tiệm cầm đồ nơi này, nhưng không giống với tiệm cầm đồ trong thế lực đế quốc bình thường, tỷ lệ tiền tệ so với ngoại giới một ngàn, bên ngoài một ngàn lượng. Ở chỗ này chỉ có thể làm một lượng bạc sử dụng Cái gì? Nữ đế nhất thời nhớ mày Bất quá rất nhanh nàng cũng hiểu rõ nguyên nhân Tăng thủy thành này làm như vậy Chính là một phương thức để phụ thành chủ vững chất thế lực của mình Cũng tận khả năng để cho người thoi nhiu may bat qua rat nhanh nang cung hieu ro nguyen nhan tang thuy cùng chac the luc cua minh cung tan kha nang đe cho nguoi ngoai cung nguoi trong thành bào trì xuất phát điểm giống nhau Đơn giản mà nói Các thường nhân cự phú bên ngoài mang theo một ngàn lượng bạc tiến vào Chỉ có thể mua ba cái bánh bao Mà người bình thường trong thành làm việc một ngày Đồng dạng cũng có thể kiếm được một lượng Cứ như vậy tranh lệch của mọi người sẽ bị kéo gần vô hạn Nguyên bản từ dương là tính toán kiên định làm mấy nhiệm vụ, có thể thấy được tư thái này của nữ đế căn bản cũng không có ý định hạ thấp dáng người bảo nàng mặc bộ áo phải lanh thu này đã là ẩn nhẫn lớn nhất của nàng Lão bản, ta muốn cầm cố ba món trang sức này, ngươi xem đáng giá bao nhiêu bạc Nữ đế ngược lại thật sự rất lớn khi nàng đem ba món trang sức này đặt ở trên bàn cầm đồ, mười mấy người qua lại bên cạnh đều theo bản năng nhìn về phía này thậm chí phát ra tiếng kinh hô a tuyết thứ này không khỏi quá quý trọng không bằng ta đi phủ thành chủ nhận mấy nhiệm vụ đi chỉ hoãn mấy ngày hẳn là cũng có thể đổi hai hai hành lệnh từ dương rốt cục vẫn mở miệng bởi vì hắn nhìn thấy nữ đế đặt ở trên quầy kia rõ ràng là ba cái triều lưu ly phượng hoàng đây chính là phóng mắt toàn bộ ba thiên đạo châu cũng không có mấy món trang sức đỉnh cao nhưng mà nữ đế cũng không thèm liếc mắt nhìn từ dương một cái sắc mặt bình tĩnh nói một chữ làm Bên trong tiểu nhị nhìn nữ đế thật sâu một cái, lại thật cẩn thận nhìn ba cây chút này. Vị tiểu thư này, ngài chờ một chút, ta đi mời trưởng quý chúng ta đến, tự mình định giá cho ngài. Nói xong tiểu nhị này liên tục chạy vào nội đường, hiển nhiên là bởi vì khách hàng lớn như vậy kích động không thôi. Từ từ, lão đại, không hổ là nữ đế, ba cây châm này giá trị liên thành, nói tiện tay liền coi như đi ra ngoài, phú bà đỉnh cấp như vậy người nếu bỏ lỡ, có thể khó tìm à. Tiều xa vừa dứt lời, liền bị nữ đế một ngón tay chọc vào ba tấc, người ngoài căn bản không nhìn thấy nữ đế ra tay, chỉ thấy nàng giở túi tướng công nhà mình, không biết lòng mãng bên trong giống như bị người bóp lấy mệnh căn, gầm gừ kêu cầu sinh tha thứ, lúc này mới đạt được nữ đế thật thứ. Nửa chén trà công phu, trưởng quầy đích thân đến, nhìn thấy cây châm này một khắc trỏng mắt thiếu chút nữa bay ra, không khỏi thật sâu nhìn nữ đế vài lần. Dám hỏi ngài là... Hừ, tiệm cầm đồ lúc nào cũng dám can thiệp thân phận của người bán. Đây là trang sức của gia chủ tử ta, giá cả nhanh chóng. Nữ đế hàn âm vừa ra, tuy rằng ở trong tăng thủy thành này không cách nào phóng thích linh lực uy áp, nhưng tinh thần lực cường đại của nàng cùng loại khí chất ung dung vô cùng tôn quý của bản thân, căn bản không phải những người bình thường này có thể chống đỡ. Trường quầy mang theo kính viền vàng của mình nhìn nửa ngày, vươn năm ngón tay. Năm ngàn lượng trường quầy cũng không mơ hồ. Trực tiếp lấy ra nam tấm ngân phiếu khắc kim sắc ấn, tất cung tất kính đưa tới trước mặt nữ đế. Vị cô nương này, phiền bầm ngươi chủ tử một tiếng, sau này nếu lại đến cầm đồ, cửa hàng nhỏ đều tăng giá hai thành, nguyên bảo, mau đi tiễn hai vị khách quý này. Không cần. Nữ đế du lên nắm lấy ngân phiếu, lập tức túm lấy cổ tay áo từ dương nhanh chóng ra khỏi cửa, không đợi tiểu nhị kia đi theo, hai người đều đã biến mất bóng người. Đi thôi ta luôn cảm thấy rằng nơi này không phải là rất yên bình. Tuy nói có cấm linh pháp trận, nhìn qua chị An trong thành như là tăng lên rất nhiều, nhưng trên thực tế, chịu thiệt nhất chính là loại người như chúng ta, không thể sử dụng linh lực, không có nghĩa là trong thành này sẽ không có tai họa ngừng. Quả nhiên, lúc này đây, nữ đế thật đúng là đoán được, có lẽ có liên quan đến khứu giác của người thống trị nhạy bén của nàng, hai người không đợi đi ra con đường thứ ba, người mấy đại hán trung niên ăn mặc cổ xưa liền nhìn chầm chầm vào đường đi của bọn họ. Hai vị, đây là muốn vội vàng đi đâu. Người đến không tốt, tư dương thuần túy là theo bản năng tiến về phía trước một bước, đem nữ đế chắn ở phía sau, bởi vì Hán phát hiện, trong mười mấy người này, ba người cầm đầu này, trên người dĩ nhiên tồn tại linh lực ba động. Có thể ở trong tăng thủy thành không bị cấm linh trận khống chế, chỉ có thể có một loại thân phận, đó chính là con cháu trực hệ phủ thành chủ, cũng chính là cái gọi là chấp pháp giả của tòa thành bang này. Lùi. Từ dương chỉ nói ra một chữ ngắn gọn hữu lực, nữ đế không do dự lập tức lui về phía sau, chỉ là không rút lui được bao xa, hai người từ dương đã bị hai cỗ nhân mã bước vào một con hẻm bên cạnh, tránh đi người đi đường qua lại, nhưng cũng bị hoàn toàn phong tỏa trong ngõ nhỏ này. Hàn Nguyên nữ đế tuyết thanh hàn, thủ bút lớn như vậy, ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra còn có người thứ hai, phong minh chủ phán đoán quả nhiên không sai, hai người các ngươi thật sự lựa chọn từ tăng thủy thành xuất phát tiến vào Đông Hải tìm thao thiết. Chúng ta lần này thù trùng đợi thò, xem ra vẫn có hiệu quả. Cầm đầu người này, chính là một trong những tổ cầu của bác Tấn Kiếm Minh, tên là Chu Tất Sở, cũng là một cường giảng nguyên thần cành đỉnh phong, bất quá trong cấm linh trận, thực lực của hán định kỳ ở cành giới nguyên anh đỉnh phong. Hừ nếu đã bị người phát hiện, chấm cũng không cần phải ngụy trang xuống, nếu có can đàm, gọi phong tụ đi ra, chỉ bằng đám rác rưởi các người cũng dám đi theo trước mặt chấm làm càn. Tuyết Thanh Hàn trực tiếp xuất ra uy nghiêm của đế giả, bắt quá họ chú này tựa hồ vẫn chưa thèm nhìn. Hừ, nữ đế bệ hạ, ngươi tựa hồ quên mất nơi này là Tăng Thủy Thành, ngươi cho dù là thiên vương lão tử, đến nơi này cũng phải tuân thủ quy củ của Tăng Thủy Thành, bị chúng ta bắt được, coi như các ngươi xui xẻo. Động thủ Mười mấy võ nhân sau lưng rút đoàn đa bên hông ra đánh thẳng về phía tử dưng cùng Tuyết Thanh Hàn, võ nhân cơ bản đều là dựa vào hoành luyện ngạnh công cùng năng lực cận thân. Cho dù không mượn linh lực cùng công pháp Cũng có thể thể hiện ra thực lực tương đối cường hãn Dưới tình huống linh lực bản thân bị hạn chế Thực lực của nữ đế bị hạn chế rất lớn Ngược lại từ dương Bằng vào thể ngộ gần đạo chi tâm của mình Mô hồ còn có thể có không gian phát huy nhất định Nếu các người đều là chó bác tấn Cũng đừng trách thù hạ của ta vô tình Dưới chân chấn động mạnh Hai tay từ dương đẩy ngang Nhưng nghe một tiếng lòng ngâm lực kéo núi hề truyền ra Trước mặt tựa như có một đạo lông hồn vọt về phía cuối con hẻm này, sắt khí lạnh thấu xương hoàn toàn bộc phát, thật sự thấy được một đám tay đấm đang muốn sông tới trước mặt. Mẹ nó, có chuyện gì vậy? Tên này cư nhiên còn có thể sử dụng công pháp, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, muốn lui về phía sau đã không kịp, khi thấy lông hình khí lãng thật phần cuồng bạo, trong nhái mắt xé nát mấy tay đam đang muon xong toi cứng rắn nay tuy nhien con hàng trước. Một giây sau, từ dương nhay mat xe nat may tay đam chân đạp phi thân bay lên, xông thẳng tới thủ lĩnh họ Chu Kia xung lên toàn bộ quá trình bất quá chỉ là ngắn ngủi vài giây nhưng nữ đế phía sau lại bị tử dương là nam nhân luôn có thể sáng tạo kỳ tích lần nữa kinh hãn một đợt bất luận là long ngâm bên ngoài khí phách vừa rồi hay là đường nét vĩ đại hắn bảo vệ mình ở phía sau đều ở trong tiềm thức lưu lại ấn tượng khó có thể xóa nhòa cho nữ đế tuyết thanh ngàn từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều rất ít tiếp xúc với nam nhân nữ đế đời trước sư tôn của mình cơ hồ vì nàng mà xây dựng kế hoạch tu luyện hoàn mỹ nhất trên thế giới để cho nàng từng chút từng chút trưởng thành đến hôm nay Nhưng cũng nhất định cuộc sống của nàng cũng không đặc sắc, có được tất cả thế. Gian có khả năng có được quyền thế, địa vị, mỹ mạo, thực lực, nhưng kết quả, cô cũng không phải là người vui vẻ, càng không có hưởng thụ cảm giác được nam nhân che chở, trên thực tế, nàng kỳ thật rất bài xích tiếp xúc với nam nhân, đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản nàng tu luyện thuần dương công pháp. Thẳng đến khi gặp Từ Dương, nhiệt độ lạnh như băng vạn năm không tan trong lòng nàng, tựa hồ bắt đầu tăng lên từng chút một. Hơn 20 người cộng lại, ở trước mặt từ duong lại giống như có rác không chịu nổi một kích. Kỳ thật vừa rồi từ duong long ngâm một trường, làm mượn long hồn lực thủ hộ cự long đánh ra thuần túy trưởng phong, can bản không có bất kỳ linh lực nào phóng thích, chẳng qua là so với thân thể cường công thuần túy cao cấp hơn một chút mà thôi. Nhưng từ dưng tu duong tu mười vạn năm, cường độ thân thể cùng kinh nghiệm thực chiến của hán can bản không phải những người trước mặt này có thể so sánh. Rất nhanh, sâu trong con hẻm này có hơn hai mươi thi thể, duy chỉ còn lại người họ chu này, Bị tử dưng đánh phế tay chân, giống như chó chết bị hàn ném xuống chân nữ đế, nằm sấp ở đó không dám nhúc nhích. Trả lời ba câu hỏi của chúng ta, người có cơ hội để sống sót. Thứ nhất, bến tàu có thể có người bố trí tay áo gió không, bao gồm các tàu khác nhau? Có. Phong Minh Chủ cùng Phủ Thành Chủ dường như có giao dịch bí mật, tất cả có thể ở bên này nói chuyện, liền phái chúng ta lèn vào tang thủy trực các người mắc cầu, bạch hoàng lam tử bốn cấp bậc hải hành lệnh kiểm tra điểm kiểm tra đều có người của kiếm mình giám sát lệnh màu cam đại biểu cho đường ngũ xuất hải có quy cách cao nhất mỗi tuần chỉ ra hai thuyền mỗi thuyền cũng chỉ có 10 danh ngạch bởi vậy không có tai mắt bởi vì điều kiện đổi một hành lệnh biển màu cam tương đối hà khắc hơn nữa ưu thế số lượng đổi hàng tuần có giới hạn trên theo con đường bình thường các ngươi trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đổi thành công từ dương cùng nữ đế liếc nhau câu hỏi thứ hai người tại sao có thể ở một mức độ nhất định không quan tâm đến hạn chế của cấm linh trận Sử dụng một bộ phận linh lực, lão chú bất đắc dị nói. Loại cấm linh trận này kỳ thật chính là một loại chú ấn, chỉ cần nắm giữ pháp quyết giải trừ chú ấn là có thể xua tan ấn ký, nhưng ta chỉ là phong minh chủ phái tới làm tai mắt, nắm giữ ấn quyết chỉ có thể giải trừ một nửa thực lực bản thân. Thì ra là như thế. Từ dương rất hài lòng với manh mối mà tên này cung cấp cho mình. Câu hỏi cuối cùng, thuyền cấp cam, xa nhất có thể đến được Biển Đông bao xa? không có giới hạn. Trên thực tế, đi thuyền có quy cách cao nhất trên thuyền không có bất kỳ thuyền viên nào, do mười hành khách thay phiên nhau điều khiển. Sau khi đến vị trí mình muốn đi tự thoát ly, trên đường nếu không sợ chết cũng có thể xuống tàu trước. Đông Hải mặc dù là tiên địa trên không chung thế nhân, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm, đủ loại hải thú vô cùng vô tận, tùy thời có thể phát động công kích. Thân thuyền bản thân là pháp trận mang theo khí tức che chắn nhất định trang bị, nếu tự tiện rời thuyền phi hành trên biển tùy thời đều có khả năng gặp phải công kích. Có thể nói hỏi tới nơi này, giá trị của Lão Chu cũng đã không còn lại bao nhiêu, từ dương cổ vũ vỗ vỗ bả vai Lão Chu. Ngươi nói rất cẩn thận, ta sẽ lưu lại ngươi một mạng. Nữ đế dường như muốn nói cái gì đó lại muốn nói lại thôi, đột nhiên nhìn thấy từ dương một trường đặt trên đỉnh đầu tên này, tinh thần lực cường đại truyền ra, chính là đang thi triển linh hồn truy xuất kỹ vô cùng sắc bén. Cũng chính vào giờ khác này, nữ đế mới chân chính ý thức được nội tình từ dương cường đại, kỹ xảo bây giờ cho dù tinh thần lực cường đại như nàng. Cũng không dám dễ dàng tiến hành thử Tìm được phương pháp giải trừ trùng ấn Từ dương nói xong Giống như là đá rác rười Một cước đá tên đã ngất xỉu này vào trong đống rác Ở cuối đường phố Cùng thân thể của những kẻ khác chồng lên nhau Thủ pháp của từ dương rất nhanh chóng lưu loát Chỉ chốc lát sau đã giải trừ Một nửa trạng thái phong ấn trên người mình Sau đó chỉ điểm về phía mi tầm nữ đế Rất nhanh cũng vì nàng giải trừ Một nửa trạng thái phong ấn Với thực lực của hai người này Mở khóa một nửa trạng thái liền có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Nữ đế nhìn về phía từ dương, nữ cường nhân cho tới bây giờ đều là thói quen tự mình quyết định, lần đầu tiên khát vọng nghe được những người khác dẫn dắt. Hải hành lệnh màu cam nhất định phải lấy được, con đường chính quy chúng ta nhất định sẽ bại lộ, đề nghị của ta là đem sông vào phủ thành chủ đạo lệnh. Dựa theo trí nhớ của tên kia cho thấy mỗi tuần ngày hôm sau sẽ có một chuyến tàu chở khách cao nhất màu cam cao nhất ra khơi tối nay đắc thủ sáng sớm ngày mai lập tức rời đi đây là cơ hội duy nhất của chúng ta nữ đế nhìn từ dương thật sâu chỉ có gật đầu duy trì kế hoạch của hắn hai người rất nhanh chạy tới bên ngoài tường cao phủ thành chủ bởi vì nơi này trông coi đông đảo muốn lẻn vào cũng không dễ dàng chính diện cứng rán tất sẽ làm rối loạn trật tự trong phủ thành chủ đến lúc đó vạn nhất bọn họ hạ lệnh phong tỏa thông đạo ra biển kế hoạch liền thất bại cân nhắc một lát Từ dương gọi tiểu xà ra, lòng mãng tuy rằng lực lượng cũng bị áp chế một nửa, nhưng nó trở sinh có được thân thể cường đại của ma thú cùng với năng lực mang hỏa độc, mục no troi sinh co lại nhỏ, lèn vào chiến phái nó đi ra làm ít hơn. Đêm khuya, tiểu xà dưới sự phân phó của từ dương nhanh chóng trèo lên tường thành, thần không biết quỷ không hay dùng xà độc nhanh chóng tê liệt mấy người canh gác, sau đó lập tức biến thành hình người đem mấy người trông coi này vào chỗ che chắn, nhẹ nhàng mở cửa phủ sẽ mang hai người đi vào. Khiêu nhau hành động Từ dương cùng nữ đế so với thủ thế mời, hai người lập tức tách ra trái phải đồng thời bắt đầu tìm kiếm, dù sao lệnh bài kia cất giữ ở địa phương nào vẫn phải tìm kiếm từng chút một. Vì an toàn, từ dương bảo long mãng toàn bộ hành trình đi theo nữ đế hộ vệ nàng chu toàn, một khi gặp phải biến cố lập tức rút lui. Tinh thần lực cường đại triển khai ra, từ dương rất nhanh tìm được khu vực góc canh gác nghiêm mật nhất, vì có thể dẫn người đó đi, từ dương cố ý hướng bên ngoài làm ra chút động tĩnh, thừa dịp những động tác trông coi kia. Từ dương hóa thành một đạo ám dạng lưu quang trong nháy mắt biến mất ở trong đỉnh viện. Quả nhiên Trong phòng, mười mấy cái hộp tinh xảo hiện ra trước mắt, đủ loại màu sắc hải hành lệnh đập vào mắt. Từ dương rất thông minh, đem tất cả lệnh bài còn lại toàn bộ lấy đi, không cần quản màu gì cùng mang đi, như vậy có thể có tác dụng lẫn lộn nghe nhìn, nếu chỉ lấy đi lệnh bài màu cam, chẳng phải nơi này không có bạc 300 lượng sao. Đương nhiên, trong đó bốn khối lệnh bài màu cam trở phát, từ dương tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cũng vào giờ phút này, nữ đế lựa chọn phương diện bên kia vận khí rất kém cỏi, bên phải phủ thành chủ này là nam đinh túc khu, không đi được bao xa, mùi rượu thịt huân thiên liền truyền ra, làm cho tuyết thanh hàn nhíu mẩy, cố phán một phen, nữ đế đang định rút lui khỏi khu vực này mãnh liệt quay đầu lại, vừa phản đụng. Phải một đại hán cường tráng bung bình rượu, đang hiếp mắt nhìn nữ đế. Tiểu Mỹ Nhân, đi đâu vậy? Nữ đế dù sao cũng chỉ là nhân vật đại tràng diện Giang Sơn. Tuy là một nữ lưu nhưng cũng không thấy bối rối chút nào, làm quang trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt lóe sáng, ngay tại chỗ liền làm cho đại hán này rơi vào trong áo mộng do mình dệt. Trong mộng cành, nữ đế quốc trước mắt đại hán khuynh Thành, đối diện với hán cười như hoa câu động ngón tay, từng chút từng chút dẫn hán ra khỏi ngoại vực phủ thành chủ. Bính nhân, chạy đâu? Đại hán si mê đến cực điểm, đột nhiên mở lòng ra nhả mạnh về phía trước, dưới chân nữ đế nghiêng người một ngón tay chọc vào cổ hán, lúc này mới thả hán xuống. Tính toán vạn tính, nữ đế lại xem nhẹ bình rượu trong tay đại hán này, ba ngã như vậy, mười mấy đại hán trong nội thất đồng thời bị quấy nhiễu, nhao nhao lộ vẻ lạnh lạnh trước tiên buông rượu thịt xong ra. Không xong, nữ đế, đế đang muốn chạy trốn, lại bị hơn 10 cường giả vây quanh. Những người ở đây, hơn phần nửa đều là tinh anh phủ thành chủ có thực lực hoàn chỉnh, ngay cả nữ đế thực lực hùng hậu, ở địa bàn người ta bị phát hiện trung quy cũng không phải là một điểm tốt. Động thù, bắt được nàng. Người mấy người đồng loạt xông lên, cho dù có lòng mãng ở bên người cũng không thể làm gì được. Áp lực khổng lồ trong nhái mắt tập trung vào nữ đế, ngay tại thời điểm quan trọng này, trên bầu trời xa mùa đạo ngân mang sắc bén lóe ra, dải xuống từng mảng lớn quang nhận màu bạc, một tay bắt lấy ngọc thù mảnh khảnh của nữ đế. Đi! Chỉ thấy từ dương ngựa kiếm bay lên trời mà đến, trong nháy mat tap trung vao nu đe tay nay tren bau troi xa mot cỗ ra giai xuong tung mang lon quang vô cùng cường hoành chém xuống, quyết duong ngu phát động một chiêu kiếm công mạnh nhất trước mắt của hắn. Phốc phốc! Mười mấy người trước mặt gầm lên một tiếng buồn bực toàn bộ bị ngã văng ra ngoài, tại chỗ ngất xỉu. Dưới ánh đèn đêm, từ dương như phiêu giật dụ tiên một tay khẽ ngăn cản vòng eo mảnh khảnh của nữ đế, tay kia người kiếm bắt quyết, hai người dưới ánh trang ngược lại có vài phần tin tư chắc nhiên triển lộ ra, lại nhất thời làm cho nữ đế nhìn si, gió này, đêm nay, cảnh này, người này. Lớn như vậy, nữ đế chỉ là ở trong mộng nhìn thấy cảnh tượng, đúng là vào giờ khắc này, cùng từ dương biến thành hiện thực. Nàng cho dù là một đời nữ đế nhưng cũng chỉ là một nữ hải tử trẻ tuổi, đồng dạng cũng sẽ có được đối với tình yêu cùng khát vọng tốt đẹp, chỉ là áp lực làm cho nữ nhi thuộc về tiểu nữ nhi tình trường của nàng một chút bị xóa nhòa, mục nát, chỉ còn lại tư thế lay vương bá tuyệt thiên hại tràn ngập linh. Hôn của nàng, nhưng giờ khác này, bay ở bên cạnh từ dương, làm cho nàng lần đầu tiên có một loại cảm động nói không nên lời, chăm chú nhìn sườn mặt từ dương, nữ đế chính mình cũng không biết, quay miệng nàng dương lên độ cong đẹp nhất. Hai người ác thủ rồi đi thẳng đến bến tàu Phủ thành chủ ở phía bắc của Tăng Thủy Thành Mà bến tàu thì ở cực nam Trải dài khắp thành thị Bởi vậy khi hai người đến bến tàu Sát trời đã sáng Nhóm người đầu tiên chuẩn bị lên thuyền đã bắt đầu xếp hàng Thật ngại quá Xin hãy xuất chỉnh hải hành lệnh của các người Từ dương trong tay dương lên Một vàng một trắng hai khối lệnh bài bắt đầu Á Xin lỗi Cầm nhầm Lại một chiêu Một lam một vàng À. Liên tiếp thay đổi bốn lần, mới trước sau làm ra hai khối hải hành lệnh màu cam, chỉ để nhìn đến mấy hộ vệ trước mặt. Bác Hạ chẳng lẽ là, hay kẻ buôn người. Nữ đế ở một bên nhất thời mặt đen lại, hùng hang nước từ dương một cái, bất quá mặc kệ nó như thế nào, hai người cuối cùng cũng đạt được tư cách lên thuyền đầu tiên. Trong thời gian một ke noi nhu hương, hai người thành công lao lên một chiếc thuyền khách ba tầng xa hoa nhất, đang đợi mười người đầy buồm khởi hành. Thân thuyền vừa mới vứt dây thừng khoát ly khỏi bến tàu, một hàng đội ngũ phủ thành chủ hơn 20 người bên phía Bắc Thành đánh ngựa chạy như bay tới, phong tỏa tất cả đội ngũ đang chờ đợi. Tại chỗ, thành chủ có lệnh phong tỏa bến tàu. Xin lỗi, đã không còn kịp rồi, từ dương trên bong tàu nghe vậy điên cuồng kéo dây thừng, không để ý những người trên bờ liên tục thúc dụng khô to, làm cho chiếc thuyền con kip roi tu duong tren boong tau khách đỉnh tuc thuc giuc ho to lam cho này nhanh chóng rời khỏi nơi tràn ngập âm lưu này trên thuyền kia nhất định có vấn đề phóng tên trong phút chốc vô số băng tiễn lây nhiễm khí tức băng thuộc tính nồng đậm từ trong tay bọn thị vệ bắn ra đánh thẳng về phía chiếc thuyền khách màu cam này từ dương trước tiên đi tới trước mặt nữ đế trong đồng tử phát ra một đạo thái cực đồ đằng rực rỡ trong thời gian ngắn nhanh chóng phóng đại đem hơn phân nửa thân thuyền chung quanh hoàn toàn che lấp hắc hắc nhìn ta này đúng lúc này con rán nhỏ lao mạnh vào dưới nước thân thể nhanh chóng bành trướng đến hơn mười thước Liên tiếp mấy cái đuôi kinh thiên động địa, sóng biển khủng bố nổi lên, lực phản chấn mãnh liệt đẩy xuống, chiếc thuyền chở khách đỉnh cấp này dùng tiết tấu gấp mấy lần bình thường nhanh chóng thoát đi bờ biển. Đáng chết, lái thêm mấy chiếc thuyền, đuổi theo ta. Hiện nhiên, phụ thành chủ bên này không có ý định dễ dàng buông tha cho bọn từ dương, bất quá thuyền đã phát ra, muốn đuổi theo đã là hy vọng xa vời, huống chỉ cả bờ biển cũng chỉ có một chiếc thuyền khách đỉnh cấp, những động lực khác can bản không có cách nào so sánh với nó. Trên bong tàu kịch đấu rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tám vị khách có hành lệnh biển cam trong thuyền, bọn họ rất nhanh cũng đi tới bong tàu rộng lớn này, trong đó ba người nhận ra thân phận của Từ Dương cùng nữ đế. À, ta ngược lại là ai đây, thì ra là Từ Dương các hạ danh động thiên hạ của Thiên Vân Tông, còn có nữ đế Hàn Nguyệt đế quốc, không thể tưởng tượng được hai người sẽ đi cùng nhau, thú vị, mồm miệng người này trên người mặc trang phục của hiên viên đế quốc, nhưng nhìn mặt nữ đế cũng không biết đối phương là ai ngươi là ai từ dương bình tĩnh mở miệng hỏi tiêu giao vương của hiên viên đế quốc hiên viên hoành nữ đế tâm thần chậm lại tựa hồ theo bảng năng nhiều hơn một tiêu phòng bị hiên viên hoành tiêu giao vương này kỳ thật là đệ đệ út của hoàng đế hiên viên đế quốc thân phận vương gia nghiêm túc mất quá tên này không chút tham luyến đế vị mà là chuyên tâm tu thân cũng tam than cham lai tua ho theo bản nang một người có vuong gia nghiem tuc bat qua ten nay khong chut tình sâu xa nữ đế sở dĩ kiêng kỵ là bởi vì đồn đại người này thập phần am hiểu dùng độc là một đối thủ không thể khinh thường Tiên viên đế quốc liên thủ với liên minh bác tấn, hắc thủ với thiên vân tông cùng với các mạch, chuyện này hẳn là cũng biết chứ. Đối mặt với nữ đế hỏi thăm, hiên viên hoành không giấu giếm cái gì, mà là vui vẻ gật đầu. Ta đương nhiên rõ ràng, chỉ có thể nói ca ca ngốc của ta tất nhiên không lượng sức, ngay cả nữ đế cùng từ dương các hạ nhân vật này cũng dám đắc tội, ta ở chỗ này thay hắn bồi thường cho các người không phải. Nếu đã đụng phải, nghĩ đến tất cả mọi người đều là tìm kiếm thao thiết mà đi giới thiệu cho hai vị một chút bảy người này đều là đồng bạn của ta từ dương vừa nghe lời này không khỏi cũng là bản năng cảnh giác dám hỏi các hạ thao thiết kia chính là hồng hoang linh trùng thực lực dị thường cường hoành mấy vị tìm kiếm thao thiết vì sao ha ha ha đương nhiên là vì lấy được nội đan của nó hồng hoang linh trùng so với thượng cổ dị thú còn chân quý hơn nếu thật sự có thể thu phục được nội đan sợ có thiên nhân tạo hóa hiên viên hoành cũng không giấu giếm cái gì chỉ là bên cạnh hắn mấy người này khí tức đều rất ngưng thật vừa nhìn liền không phải là thiện nam tín nữ gì người này nếu không có tâm tư gì thì tốt vạn nhất thật sự khởi động chủ ý của từ dương cùng nữ đế quả thật không dễ đối phó lắm đặc biệt là ở đông hải loại địa phương này rất nhanh hai canh giờ trôi qua thuyền khách này liền triệt để thoát ly cảng bắt đầu tiến vào trên biển rộng mênh mông cũng bởi vì như thế gió biển xung quanh săn bắn rung động cũng dần dần trở nên lạnh lẽo thỉnh thoảng có mạnh thú biển sâu cường đại nhảy ra khỏi mặt nước phóng thích khí tức thập phần cường đại. Không thể không nói, linh lực trong không khí Đông Hải bên này đều tương đối dồi dào, sau khi thoát ly cả một đoạn thời gian, đám người Từ Dương đều phát hiện phong ấn cấm linh trong cơ thể tựa hồ muốn hòa tan không sai biệt lắm, thực lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng nếu thoát ly khách thuyền này ở trên biển rộng manh. mông độn không mà đi, phòng trường không bao lâu nữa sẽ bị những hải thú cường đại này tập trung làm đối tượng xâm lấn. Trong khoang thuyền tổng cộng có 10 gian phòng độc lập, chỉ là không gian bên trong thập phần hẹp nhỏ hơn nữa chung quanh đều là người của nhân viên hoành bởi vậy Từ dương cùng nữ đế theo bản năng quyết định tu luyện trên quang tàu đến tận đêm khuya gió trên biển càng lạnh hơn một chút sắc mặt nữ đế có vẻ vài phần tái nhợt trong quá trình vận công trạng thái cũng không tốt lắm từ dương biết đây là tác dụng phụ của hàn nguyệt công của nàng trong hoàn cảnh lạnh như bang này đối với thân mạch trùng kích cùng tổn thương sẽ càng nghiêm trọng hơn nhẹ nhàng lắc đầu từ dương tố tay nắm quyết một đạo kim sắc lĩnh vực vô cùng ấm áp vô hình bao phủ bên ngoài thân nữ đế rất nhanh trong cơ thể cổ cảm giác lạnh như băng liền dần dần biến mất hơn phân nửa. Nữ đế cũng không có nhìn thẳng vào Từ Dương, nhưng tinh thần lực của nàng cường đại cỡ nào, lúc Từ Dương trước tiên phản ứng nàng cũng đã cảm giác được hết thầy, phần em tình ngày nàng cũng chỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng Đồng hành một đường, nữ đế căn bản không nghĩ tới, nàng cùng Từ Dương khó có thể dứt bỏ một đoạn ràng buộc mới vừa mới bắt đầu. Hai vị, trên biển này quá lạnh, có muốn vào uống chén rượu không? Đa tạ ý tốt tiêu giao vương, không cần. Nữ đế trực tiếp mở miệng từ chối, ngược lại từ dương lúc này đây, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại mở mắt ra vẻ mặt quan tâm nhìn về phía tuyết thanh hàn. Tiêu giao vương các hạ một mảnh tâm ý, ta nghĩ, mặt mũi luôn phải cho, huống chi gió biển này thật sự là lệnh thấu xương, đối với người tu luyện cũng không có chỗ tốt gì, không bằng tạm trú tránh trước. Nữ đế nhìn thẳng vào mắt từ dương, tựa hồ trong ánh mắt của hắn đọc ra một ít ý tứ khác đơn giản thuận theo hắn một lần. Nội thất tầng hai trước đây vẫn luôn bị người của hiên viên hoành chiếm, cũng không biết là hắn cố ý phân phó một phen hay là như thế nào, hiện tại toàn bộ khu tử nhục tầng hai yên tĩnh không ít, những người khác đều trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Nào nào, nếm từ rượu này của ta, nữ nhi hồng hơn trăm năm, người bình thường ta còn không nỡ lấy ra, từ dương cung kính không bằng theo mệnh. viêm cười nhìn về phía đối phương. Nghe ý tứ này của các hạ, Ngươi đến Tang thủy thành cũng có một đoạn thời gian. Phủ thành chủ có cổ phần của hiên viên đế quốc chúng ta, ta ở trong thành lại có sản nghiệp của mình, đương nhiên muốn khi nào đến thì khi nào sẽ đến. Bất quá ra biển đi tìm Thao Thiết ta ngược lại là lần đầu tiên, cũng là bởi vì Thiên Vân Tông lần này động tĩnh náo loạn quá lớn, để cho ta chiếm được Thao Thiết tin tức, không giấu các hạ, ta nhớ thương Hồng Hoang linh trùng đã rất lâu, lần này Thao Thiết đội đàn, ta nhất định phải có. Nữ đế nhịn không được trả phúng một câu. Thảo thiết kia thực lực bây giờ, hả có thể thoải mái như ngươi nói? Thác bạt hoành cười ha ha. Theo ta được biết, trong vòng nửa tháng từ càng xuất phát ra biển, tu sĩ tự động thiên cảnh trở lên đã không dưới 800 người, nhưng mấy chục thuyền chạy ra ngoài, đến nay vẫn chưa có một chiếc nào lái về, có những người đó mở đường cho chúng ta, cơ hội nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Nhiều cao thủ mồ đi không trở lại, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể đắc thủ? Nữ đế dấu chấm hỏi hai liên kích phát ra, không biết nghi vấn của nàng, tự nhiên cũng là từ Dương muốn biết, thác bạt hoành hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu cười nói. Người mồ đi không trở về rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không phải đều chết dưới bàn tay thao thiết, thậm chí có thể nói, những người đi tìm thao thiết này, cơ hồ rất ít khi nhìn thấy hồng hoang linh trùng tồn tại, tuyệt đại đa số người đều chết trên đường tìm kiếm, từ Dương không khỏi nhíu mày. Đông Hải lĩnh vực đã không còn là phạm vi bao phủ của cấm linh trận, nhiều cao thủ như vậy, nếu không tìm được đường thì nửa đường có thể quay trở lại là được, vì sao đều rơi vào kết quả chết đi sống lại, chẳng lẽ một thao thiết, thật sự có thể gợi lên dục vọng lớn như bọn họ. Kỳ thật đạo lý này rất dễ dàng làm rõ, dám đi tìm thao thiết, không nói các người đều là cường giả chân chính từ nguyên thần cảnh trở lên, ít nhất động thiên cảnh nhất định là có, nếu ngay cả động thiên cảnh cũng không đạt tới, tùy tiện vào Đông Hải đó chính là chết. Nhưng Phàm có thể tu luyện tới động thiên cảnh tồn tại, không ai có thể gọi là cường già một phương. Từ dương không tin bọn họ thật sự sẽ ngu xuẩn đến biết rõ không có cơ hội, còn nhất định phải ở chỗ này Đông Hải tiêu hao đến chết. Quan trọng hơn một chút, từ dương cùng nữ đế trước sau bến tàu thành Tăng Thủy đã ba lần, cho tới bây giờ chỉ nhìn thấy đội ngũ thuyền ra khơi, lại cơ hồ chưa từng thấy qua bóng thuyền trở về, có đi không trở về tựa hồ đã là bình thường. Từ dương thậm chí có thể phán đoán, Sở dĩ cảng mỗi tuần ra khơi hạn ngạch không phải bởi vì cái gọi là vấn đề nhân số, mà là vấn đề tiếp tế tàu thuyền. Đáng tiếc, Thác Bạt Hoành cũng không đưa ra đáp án hai người Từ Dương muốn, lại ném ra một vấn đề nan giải khác, làm lợi thế mời Từ Dương cùng nữ đế ra nhập đợi ngũ của mình. Đây là, thất đoạn hải ma trận trong truyền thuyết. Từ Dương lướt mắt một cái nhìn ra lái lịch của trận đồ trước mặt này, đe gia sự khiến Thác Bạt Hoành tu duong liếc nữ đế vô cùng khiếp sợ. Các hạ nhãn lực tốt, ta dám nói. Toàn bộ 3.000 thiên đạo châu, có thể nhìn ra tấm bản đồ này chỉ có gần 10 người, Từ Dương các hạ quả nhiên là tư thế thiên nhân. Đợt sóng này của Thác Bạt Hoành không chỉ là vì dâu ria vũ ngựa, hắn thật sự bội phục nội tình của Từ Dương, mà còn là nửa điểm cũng nhìn không thấu trước mặt tên này. Thác Bạt Huỳnh khen ngợi ta cũng chỉ nghe qua, đối với tinh túy rượu pháp của trận này không biết gì cả. Dám hỏi Thác Bạt Huỳnh, thất đoạn hải ma trận, vì sao lại xuất hiện ở Đông Hải? đối phương lại cười ha ha muốn nói lại thôi. Cho phép thắp bạt người nào đó bán một cửa ải trước, hai vị, thời gian một đêm hẳn là đủ để các người suy nghĩ ra một lựa chọn thành thục, sắp trời không sớm, hai vị mau chóng nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết. thác bạt hoành rất giả hoạt, trước mặt hai người từ dương thu hồi trận đồ này, bùng một chai rượu nghênh ngang đi ra đại sảnh tầng hai này, thẳng đến khi tinh thần lực của đối phương hoàn toàn biến mất ở tầng dưới toàn bộ khoang tầng 2 chống trải không còn khí tức ba đạo ba đứa đế lúc này mới sâu kín mổ miệng. tháp bạt hoành này, ngươi nhìn thế nào, có thể làm cho nữ đế tuyết thanh hàn chăm chú lắng nghe ý kiến, cả 3 ngàn đạo châu cũng không có mấy người, đủ thấy nàng đối với từ dương trí tuệ cùng thực lực đều có chút tín nhiệm. Người này ta không biết hắn có động cơ cùng tâm tư gì, cũng không phải chúng ta hiện tại có thể phỏng đoán, ngược lại tăng thủy thành có vấn đề rất lớn. Nếu như ta đoán không sai, thành chủ phủ nhất mạch, Là ở trong Đông Hải này, răng xuống một cái lưới thật lớn, ba ngàn đạo châu tụ tập khắp nơi quần hùng, đều chỉ bị thao thiết che mắt, bất luận kẻ nào có chủ ý thao thiết, một khắc bước lên thuyền chính là lúc rơi vào trong lưới. Từ dương cười khẽ mở miệng, chỉ trong lời nói, điểm thấu dương mù che khuất trước mắt, chọc ra toàn bộ bản chất của di thiên đại võng này, nữ đế thông minh cỡ nào, nhìn từ dương thật sâu lập tức hiểu ý. Người có nghĩa là, tàng thủy thành này đi về bến tàu Đông Hải căn bản không có đường trở về đúng vậy cái gọi là hài hành lệnh vừa nói bất quá chính là thành chủ phủ nhất mạch che mắt người khác thuyền thuyền cuộn cuộn không ngừng từ các thế lực hợp tác các nơi ở đạo châu truyền tiếp tế từng nhóm từng nhóm đem những người bị dục niệm tham lam che mắt đưa vào biển rộng mênh mông một mặt thông qua cấm linh trận ở mức độ lớn nhất duy trì địa vị thống trị tuyệt đối của phủ thành chủ mặt khác thì thông qua tỷ lệ tiền tệ đặc thù trắng trợn với vét tài mà những tù sĩ đáng buồn bị đưa vào trong biển rộng chung quy tránh không thoát khỏi vận rủi tang thân dưới đáy biển. Nếu như ta đoán không sai, những loại thuyền bị phân chia đẳng cấp này chính là đại biểu cho mấy lộ trình di chuyển khác nhau, sau khi thoát ly cửa khẩu gần biển, những thuyền kia hoặc là chìm, hoặc là sẽ kích hoạt thiết lập đặc thù, hấp dẫn đến đám ma thú trong biển điên cuồng tiến công. Nữ đế Bừng Tỉnh Minh Ngộ, liên tục gật đầu. Đây chính là một nguyên nhân khác khiến tàu khách ra khơi không có thuyền viên, do các tu sĩ tự điều khiển, bởi vì những con tàu này Không thể trở lại bờ một lần nữa, họ chỉ là nạn nhân rẻ tiền. Thật là một phủ thành chủ đáng sợ, ta thật sự muốn biết người ở phía sau màn khống chế phủ thành chủ này rốt cuộc là ai, từ dương bất đắc dĩ thở dài. Một quyền vạn lợi, vòng quanh đan sen, lấy Đông Hải làm cục thiết lập cái bẫy ăn thịt người này, đủ thấy đám người này có bao nhiêu thủ bút, đám người phía sau màn khống chế phủ chủ thành tăng thủy, nhất định có nội tình thế lực không thua kém một đế quốc, lúc này chúng ta không phải cũng chính là đang ở trong người này sao. Trong lúc hai người trao đổi, sắc mặt nữ đế lại lạnh thêm vài phần. Xem ra, ngoài trừ hợp tác với thác bạt hoành, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu ta không đoán sai, trận đồ hắn lấy ra hẳn là chìa khóa duy nhất để thoát khỏi lưới này. Chỉ có dựa theo lộ tuyến giải quyết kia đi tới, chúng ta mới có thể tránh được kết quả giống như những người khác, chân chính tiến vào lĩnh vực. Đông hải mà chúng ta muốn đi. Đúng vậy, nếu thao thiết không mang người của chúng ta đi làm kẻ bắt cóc, Thậm chí trong mắt thác bạt hoành chúng ta, ngay cả giá trị bị lợi dụng cũng không có. Từ dương cười khẽ một tiếng, tự rót một chén rượu, cũng không có tự mình uống xuống, mà là mang theo mỉm cười đưa tới trước mặt tuyết thanh hàn. Ngươi đang làm gì thế? Đừng lo lắng như vậy, ngươi ta làm việc cùng nhau với thuyền, làm thế nào ta có thể làm hại ngươi? Rượu này tuy rất mạnh, nhưng lại là tuyệt phẩm ẩn chứa nhiệt sinh dương, ngươi uống một chút, đối với tình trạng thể chất hiện tại của ngươi rất có lợi có thể làm ấm thân thể. không biết vì sao nữ đế ngày thường kiêng kỵ nhất uống rượu, đột nhiên đối với tên gia hỏa vô hại trước mặt này đột nhiên sinh ra chút hảo cảm. Từ Dương cẩn thận săn sóc làm cho nàng có chút kinh hỉ. nhìn nữ đế sắc mặt thanh lãnh giơ tay lên uống một ly rượu một hơi rồi rời đi. Từ Dương làm sao biết được đây là chén rượu đầu tiên nữ đế uống trong đời này? Cũng không biết có phải là nguyên nhân chén rượu kia xuống bụng hay không. Nữ đế một đêm nay cũng không luyện công thiền định, mà là trở lại phòng ngủ một giấc chất lượng rất cao. Tựa hồ mấy năm nay mỗi đêm phát tắc thần mạch băng hàn mang đến thống khổ đột nhiên giảm bớt rất nhiều.